Quyên khệ nệ khom lưng mang chồng gạch vào lòng xe khúc kích bùn đất dính vào ngực nàng. Quyên đưa tay phổi phổi rồi xót xa cho chiếc áo mới. đời thật là trớ trêu, đi xin việc bán hàng, rốt cuộc lại làm công việc khuân gạch. Những chồng gạch mỗi lúc một nặng hơn. khi Quyên chất được một xe gạch thì chị Lý đã giao được hai chuyến. nàng khom người nhất cần xe lên. Chiếc xe như dính cứng trên mặt đất không nhúc nhích. Quyên cố dùng hết sức, nâng nó lên, nhưng chiếc xe cũng không chuyển động. Thấy thế, Lý đẹp nói. Nếu kéo không nổi thì bỏ bớt gạch ra đi. Nàng theo lời của Lý, nhưng phải khiên ra hết mấy lần, Quyên mới nhấc nổi nửa chiếc xe gạch. Nàng bầm môi, chiếc xe cốt kích nghiêng qua ngã lại, lăn bánh một cách khó nhọc trên con đường lồi lõm những chị đặt bạc khác đẩy những chiếc xe đầy ắp gạch vụn vụt đi qua nàng họ nhìn nguyên với ánh mắt nửa dịu cợt nửa như thương hại nàng gò lưng đẩy nốt quãng đường đến bên bức tường đang xây hai bả phai như muốn xảy xuống nguyên ngồi xuống thở dốc rồi khom lưng khuân những viên gạch trong xe chất vào đống gạch được xếp ngay ngắn gần bức tường Chợt, nàng nghe có giọng đàn bà la lên. Ê, đóng gạch này của tôi, cô đi chết chỗ khác đi. Quyên quay người lại nhìn, thấy một chị đàn bà lực lượng đang đẩy chiếc xe để áp gạch đi phục tới. Chị ta hạ xe xuống, liếc mắt nhìn xe của Quyên rồi nhếch mép cười ra dáng hiểu cợt. Gạch của người nào thì chết vô của người đó, để người ta kiểm tiểm tra công. Cô đi được mấy chuyến rồi, gạch của cô đâu? Dạ, mới đi được cái chuyến này là chuyến đầu tiên Chị đàn bà trợn mắt Chuyến đầu tiên? Nãy giờ cô làm cái gì? Nguyên không trả lời Nàng lũi thổi chất gạch của mình xuyên ra một chỗ Chị đàn bà xuống xong xe gạch cũng đẩy xe đi nhanh như gió Một lúc sau, Nguyên mới xuống xong mớ gạch của nàng Nguyên vừa thở, vừa nhìn đốc gạch thấp le te của mình Nằm cô đơn giữa những chồng gạch chết cao hiệu. Cố gắng được bốn chuyến, bụng của Quyên lại nhói lên lâm râm như muốn trỗi lên cơn đau. Hai cánh tay rã rời, đôi bàn tay đã phồng dộp lên những bọc nước. Bắp thịt chân tê dại như bị vọt vẽ Trời thì vẫn nắng chang chang, Quyên cúi xuống đóng gạch định làm thêm một chuyến nữa. Tự nhiên, nàng thấy say sẩm mặt mày, mồ hôi trán thì vã ra. Nàng nghĩ là chắc mình bị trúng gió nên tìm một thân cây ngồi dựa vào nghỉ mệt. Càng lúc, nguyên cảm thấy ruột mình đào nhói lên, như có những mũi kim châm vào. ở góc gần đó người cai cũng đã nhìn thấy nên ông ta vội bước đến hỏi cô làm sao thế tự tự nhiên tôi bị chóng mặt quá cô có cần đi nhà thương không Nguyên lắc đầu dạ không có sao tại tôi chưa khỏi bệnh hẳn lại đi làm nên mới như vậy hèn nào Tôi thấy cô làm việc yếu ớt quá, vậy cô nên về nghỉ đi cho khỏe hẳn hả làm? Ông ta nhìn chỗ đóng gạch của Quyên. Chỗ gạch chỉ khoảng có hai trăm viền, cô được trả hai đồng bạc thôi. Quyên mệt mỏi đứng lên. Ông cứ tính chỗ đó trả cho chị bạn của tôi đi. Nàng tháo chiếc mũ xuống trả lại cho người cai. Ông ta nhìn nàng thương hại. Nhà cô trong phố phải không? Để tôi gửi cô quá giang chiếc xe vận tải của hãng đi về nhà. Quyên gắng ngưỡng bước theo người cài. Ra tới cổng, ông ta giúp nàng lao lên chiếc xe tải, đã xuống hết vật liệu xây cất từ lâu. Xe chuyển bánh, thân hình nàng lắc lư. Quyên thấy cuộc đời của nàng chuột cài quá đổi. Thân phận của những kẻ tha phương như nàng và lộc phải sống khổ dục phất vả cho đến bao giờ. nghĩ đến lộc giờ này cũng đang nai lưng quần quật làm việc nơi hồi hàm mong đổi lấy chút tiền lương bất giác nước mắt nàng trào ra chiếc xe rẽ vào đầu phố rồi dừng lại cho nguyên xuống nàng lê từng bước nặng nề trên hè phố bụng thì đau nhói lên từng cơn nghĩ rằng sắp về đến nhà cho nên nàng cố gắng không dám gọi taxi Quy cố bầm môi chịu đựng cơn đau để bước đi, mồ hôi trán lại vã ra tình chập. Mấy lần, nàng qua mắt lên mút té, nên phải dừng lại, tựa lưng vào cột đèn một chốc cho đỡ qua mắt, rồi tiếp tục bước. Lúc về đến phòng, đóng xong cánh cửa quyên té rũ xuống giường như cái bị sách. Cơn đau nổi lên dữ dội như xe ruột xe gan. Cả người nàng sung lên bằng bật, trời đất như quay cuồng. Tai nàng ù đi, cơn đau dìu bấp nghẹt tim nàng, quên không còn im lặng nổi nữa, nàng lăn lộn trên giường sền rỉ, nước mắt tuôn tràn. Chợt có tiếng cửa mở. lộc bước vào, chàng hốt hoảng khi thấy nàng hoàng hoài đau đớn. Không chần chờ, Lọc vội bế nàng chạy xuống đường, gọi taxi chạy đến phòng mạch bác sĩ phổ. Sau khi khám nghiệm và chụp quang tuyến, bác sĩ phổ cho biết là tử cung của nàng đang bị nhiễm trùng, vết thương khi phá thai đang lạp độc và biển chứng. Ông ta đưa nguyên vào phòng để giải phẫu chữa trị. Đêm đó... Quyền phải nằm lại căn phòng nhỏ trong nhà bác sĩ phẫu để tiện cho ông ta theo dõi bệnh của nàng. Quyền mây mang đến hơn nửa đêm mới tỉnh lại, thấy Lộc ngồi bên cạnh với khuôn mặt âu lo, nàng qua lên khóc. Lộc lau nước mắt cho nàng và an ủi. Quyền đừng có sợ nữa, mọi nguy hiểm đã qua rồi. Nàng nấc lên. Châu. Lại làm khổ chú nữa rồi. <cười> Lộc nắm lấy tay nàng. Quyền thoát nàng là chú mừng rồi. Đừng nghĩ những chuyện lẫn thận đó nữa. Nếu bà biết như thế này, cháu đã không theo chú để làm khổ cho chú. Lộc phổ nhẹ lên bàn tay nhỏ bé của người con gái. Quyền có biết. Quyền là nguồn an ủi duy nhất của chú không? Những ngày qua nếu không có quyền, thì cuộc sống của chú buồn bã và cô đơn lắm. Quyền chính là sức mạnh để khích lệ tinh thần. Chú có thể phấn đấu với những chồng gai khổ dọc của cuộc đời lưu lạc này là nhờ cháu. Nhưng mà, cháu bất tài quá à? chẳng làm được việc gì để giúp chú cả. Quyền còn đau yếu, điều bây giờ cần thiết á, là phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Đừng có bận tâm về chuyện làm việc gì hết. Mọi thứ hay để cho chú lo. Hôm nay sao chú đi làm về sớm quá vậy? Lộc ngập ngừng giây lát rồi đáp. Cô đã hết việc cho nên họ cho chú nghỉ rồi. Người con gái lặng người đi một lúc. Rồi ôm mặt khóc nức nở. Cháu thấy tương lai của chúng mình sao mà đen tối quá à. Đừng khóc nữa, sao cơn mưa trời lại sáng mà quyền. Đừng có an ủi cháu nữa mà. Chúng mình nếu không bị bắt thì cũng sẽ mãi làm thang ở nơi này thôi. Lộc im lặng, chàng nghe lòng mình thật chua xót. Mặc dù nói để an ủi quyên, nhưng thâm tâm chàng nghĩ quyền nói đúng. Tương lai là cái gì có với những kẻ vô tổ quốc, không tiền bạc và sống bất hợp pháp như chàng và quyên. Hằng ngày, là một chỗ yên lành, kiếm miếng cơm để no bụng, đã thấy là khó khăn lắm rồi, còn nói đến chi chuyện gì khác. Không có tiền. Lộc và nàng bắt buộc phải ở lại đây, cho đến khi nhắm mắt. Giấc mơ được làm người dân của sức tự do, bây giờ đã ngoài tầm tay. Trớ triêu thầy chàng đang ở trên mảnh đất Hồng Kông tự do, với cuộc sống của chàng so với Việt Nam thì cũng chẳng khác gì, cũng chỉ là thằng tù bị truy nã. Nguyên vẫn sụp sùi, bờ vai gầy của nàng rung lên theo từng tiếng nấc. Lộc nắm chặt lấy tay nàng nói ở thì gặp lành nguyên à. Còn người ta ai cũng có số mạng hết. Hãy tin tưởng vào thượng đế, ngài sẽ không bỏ chúng mình đâu.